12. xe ngừng ở trong sân biệt thự c r ú c tinh sao đem áo khoác sang đồ nhét vào ba lô lão lưu bước xuống xe ánh mắt phức tạp nhìn theo cô khoác đàn xe lô xách ba lô đi vào nhà mẹ con đã trở về đinh du từ phòng bếp ra tới trong tay bưng ly nước trái cây mới vừa ép xong nhìn thấy cô liền nhíu mày buông cái ly đi tới áo khoác của con đâu trời lạnh như vậy mà chỉ mặc một áo mỏng bị cảm thì làm sao bây giờ bà vừa nói vừa đỡ đàn xe lô từ trên vai cô xuống t r ú c tinh sao nắm một lọn tóc của mình lên tiến đến trước mặt đinh du nhăn cái mũi nói mẹ người thấy gì không là mùi miến vịt tiết canh đó ạ con không cẩn thận bị người ta đụng vào áo khoác quá bẩn còn liền vứt đi rồi mẹ có tách con không áo khoác kia là đinh du nhờ người mang về từ nước ngoài hơn ba đồng hiện tại nghĩ lại có chút đáng tiếc kỳ thật mang về nhà giặt tẩy qua hẳn là vẫn có thể mặc con đó đinh du chọc chọc ngón trỏ trên khuôn mặt cô làm vẻ tức giận mà nói bà con vì kiếm tiền mà lăn lộn như vậy để con thích cái gì liền mua cái đó con thật đúng là tiêu xài lãng phí chúc tinh giao lại không thể nói thật đành nói tránh đi mẹ mẹ mua một cái túi đến mấy vạn đồng một tháng còn mua những ba cái cơ đinh du lé mắt đó là tiền của chồng mẹ mẹ dùng nhiều cũng không được à chúc tinh giao hừ một tiếng về sau con trình diễn cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu không phải mẹ cùng ba ba không đồng ý cho con gia nhập ban nhạc cũng không cho con tiếp nhận phỏng vấn gì đó khả năng con đã là một phú bà rồi cô xinh đẹp có tài khí trong buổi biểu diễn lần đầu lúc còn học sơ tung r đã có người đại diện tìm tới nhà nhưng t r ú c vân bình cùng đinh du cự tuyệt về phương diện tư tưởng hai người bọn họ tương đối truyền thống khi đó cô muốn học âm nhạc rồi gia nhập ban nhạc nên bảo đảm vẫn sẽ nỗ lực việc học hành nhưng cho dù cô nói như thế nào họ đều không đồng ý bọn họ cảm thấy học âm nhạc sẽ làm chậm trễ việc học chính cho nên muốn cô phải học xong cao tung r mới được có đôi khi t r ú c tinh giao nghĩ trẻ con vẫn chính là trẻ con không thể chống lại khuôn sáo người lớn định ra chỉ có thể thỏa hiệp cô bị đinh du đuổi lên lầu ở phòng vệ sinh tắm gội hơn nửa giờ xác định trên tóc chỉ còn mùi hương mới bằng lòng bỏ qua khi s ấ y khô tóc bỗng nhiên cô chợt nhớ tới cái gì từ trong ba lô lấy ra áo khoác màu đen cẩn thận đưa tới chốc mũi mà ngửi mặt trong khô ráo mát lạnh bên ngoài thơm mùi nước xả v à i quần áo ở trên lưng kia còn có một mùi hương m i ế n vịt tết canh chắc là từ trên tóc cô dính qua nửa đêm t r ú c tinh g i a o lén lút mà đem áo khoác nhét vào máy giặt giặt sạch nửa giờ sau cô v ừ a làm như ôm quần áo về phòng sau đó lên ban công sân thượng kéo dây thừng mảnh tre lan can xuống đem áo treo lên trên cùng như vậy sẽ không ai nhìn thấy được cô đỡ bị ba mẹ hỏi han trạng vạng chủ nhật lâm dây ngữ đi phát tờ rơi nửa ngày quay trở về giao lộ hẻm hà tây thấy giang đồ xách theo một cái túi từ tiệm giặt quần áo đi ra cô gọi anh giang đồ giang đồ đứng ở bậc thang quay đầu lại nhìn cô lâm dây ngữ chạy tới cười hỏi cậu đi tiệm giặt quần áo làm gì vậy giang đồ mặt tỉnh bơ không một chút biến sắc bước đi ở phía trước không có gì Không theo. nhà họ phải trong tay cậu đang ngữ Trong bọn cần mang quần gì, gì? gì giặt có cậu cầm cái gì? Lầm ngữ đuổi theo. Trong nhà bọn họ có vậy vật tay dây tiệm giặt quần áo đuổi đồ đi Lầm sáng a nha. o theo xoay Chắc mặc cô. thói là Lầm lại tài. đồ đồ động đề quý quen Giang ngữ kệ dây tự s hôm nay bàn học nhỏ giang lộ nói với tớ tối hôm qua em ấy với cậu cùng một nữ t h â n tỷ tỷ đi ăn m i ế n vịt tiết canh sau đó đụng phải bòn trần nghị nữ thần nói đến là t r ú c tinh g i a o sao anh bước một bước chân ừ một tiếng l ầ m dây ngữ cười cười thật đúng là cô ấy à tớ phát hiện ra các cậu rất có duyên luôn là có thể gặp được nhau có duyên khóe miệng giang đồ nhếch lên Chuyện anh n giang ẫ u n h ê n giống như chuyện có được vận khí tốt. Bắt đầu từ một năm trước, không cần đặc được được đầu gặp cô có trước, cô biệt Bắt tốt. từ một tạo khí r ý ẫ u nhiên để gặp được, gặp lộ i Đại khái, trời phái rối kiếp Giang ề n luôn chính đến anh này. là l cứu cô. cô có cao thể thấy để ở nói cô ấy thật là bản lĩnh áo khoác hơn ba đồng liền nhét t r ự c tiếp vào thùng rác thời điểm giang lộ kể lại với cô còn làm động tác miêu tả sinh động như thật lâm dây ngữ đều có thể tưởng tượng được đến hình ảnh kia cô đang nói đột nhiên nhìn về phía cái túi trong tay giang đồ bỗng nhiên có suy đoán này đây không phải là áo khoác của t r ú c tinh g i a o đi bước chân giang đồ khựng lại một chút vẫn là ừ một tiếng lâm dây ngữ cả kinh đứng lại vậy tối hôm qua cậu quay trở lại tiệm nhặt trong thùng rác à tối hôm qua chính xác là giang đồ quay trở lại tiệm một chuyến áo khoác đã bị chị vợ anh chủ nhặt lên chị ấy thấy quần áo mà trúc tinh dao mặc ở trên người thật là đẹp lại nghe nói cái áo có giá hơn ba năm trăm đồng liền nhặt lên chuẩn bị mang đi giặt rồi đưa cho con gái mặc lúc ấy bọn trần nghị còn ở đó một đám lưu manh ồn ào nhốn nháo thấy giang đồ quay trở lại lấy áo khoác đều cười như điên chê bôi các loại nếu không phải chị vợ anh chủ ngăn cản cầm cái áo khoác r ú i vào ngực giang đồ đem đẩy anh ra ngoài cửa nói không chừng thật đến đánh nhau một trận giang đồ rũ mắt nhạt nhẽo nói ba năm trăm sáu mươi tám đồng lâm d à y ngữ Wow! Anh phía hay anh tay đồng đồng, không nên tiện nhặt người lên. ngữ, đứng ở chỗ. Cảm thấy đời này chính mình đều không có khả năng quần như thấy hoặc khác chỗ, thấy khả tiếp tục trước, tùy vứt đắt đi đi rồi giấy đời loại bước mặc cảm mặc cảm có được mặc bỏ, bị đều đều đỏ về vậy. Lầm kệ là là là áo ở thứ hai lịch kỳ thi học kỳ được công bố cho học sinh thời gian thi là từ thứ tư đến thứ sáu trong cặp sách trúc tinh dao và giang đồ đều nhét thêm một cái túi là áo khoác của người kia thời điểm lê tây tây hỏi trúc tinh dao trúc tinh dao đem sự tình ngày đó kể cho cô lê tây tây kinh ngạc đến chừng lớn mắt Hóa sinh ra của nam của Giang đây đầu Đồ. là lần là tiên cậu mặc áo của nam sinh là mặc áo áo cô rất bội phục lê t a y t a y cô ấy luôn có thể tìm được trọng điểm không giống với người khác chúc tinh sao ừ đúng vậy cũng không sai là lần đầu tiên mặc áo nam sinh đáy lòng chúc tinh sao dâng lên một tia cảm xúc khác lạ giống như mặc áo của nam sinh quả thật có chút ái muội cô đã thấy qua mấy bạn học yêu sớm mặc áo khoác đồng phục của bạn trai Áo khoác áo khoác giác to theo sinh nhiệt thể chính mình thật cơ Cùng của Cảm nam rộng mang mặt với độ lê à không nhau giống l tây tây đau lòng mà ôm lấy cô ô sao tớ cảm thấy thiệt thòi thương tâm cho nữ thần của tớ như thế này ai bị thiệt thòi t r ú c tinh dao trợn mắt lên đưa tay dùng sức trà sát trên đầu cô ấy lại nói hưu nói vượn rồi tớ xoa cho cậu đến hói đầu đi lê tây tây vội vàng bảo vệ đầu mình kêu to tớ sai rồi tớ sai rồi cậu tha cho tớ đi tớ không muốn bị t r ọ c đầu đâu ở góc đối diện trương thịnh cảm thấy vừa rồi t r ú c tinh g i a o cùng lê tây tây l ầ m n h ầ m lầm nhầm cái gì nửa ngày là đang nói về đầu trọc cậu ta không nhịn được chửi nhỏ lê tây tây cậu đừng động một chút liền nói hói đầu được không có bệnh à lê tây tây lập tức quay đầu mắng nói đến cậu sao cậu nhập tâm cảm xúc mạnh như thế sao không đi diễn kịch đi đại học sân khấu điện ảnh bắc kinh hoan nghênh cậu đến đấy cả lớp cười vang lê tây tây quả thực là có tài trương thịnh quay đầu nhìn về phía sang đồ phát hiện khóe miệng anh cũng như mang theo nét cười lại mắng một câu mẹ kiếp cậu không được cười tôi đinh hạng cảm thấy kỳ quái người khác cười thì được giang đồ cười cậu liền thấy không được cậu có cái tật xấu gì vậy đúng vậy vì cái gì giống như đã rất nhiều lần mọi người cũng cảm thấy kỳ quái giang đồ chính là cười cái bộ dáng dương nanh múa vuốt vừa rồi của trúc tinh g i a o khi đùa giỡn cùng lê tây tây có đôi khi trương thịnh thật là rất thiểu năng trí tuệ cậu ta biết đối phương khinh thường mình bị người ta cười một chút đều cảm thấy là sỉ nhục anh liếc hướng trương thịnh lạnh nhạt mà nói một câu cậu thì tính cái gì quản tôi cười hay không cười trương thịnh đen mặt mà đứng lên cậu cái gì tiếng chuông vào học vừa lúc vang lên Tào Minh vội vàng giữ chặt cậu ta tà tới tà gót Tất vàng ngoài cao giáo vào Minh ôm vội giữ lại ngồi nhiên Đi ngồi Nhanh nhanh ngồi xuống đứng bên phòng án xuống học cậu Cô bước cả Quả á á đã đứng ở dày giữa trưa tan học mọi người đều đi ăn cơm đồ ăn trong căng tin trường giang thành có hương vị khá tốt cũng không đắt đại bộ phận học sinh ăn ở trong trường luôn cũng không ít người đi ra ăn ở khu phố bán đồ ăn bên cạnh trường học trong phòng học chỉ còn lại có vài người t r ú c tinh sao cùng lê tây tây đứng lên cô xách theo túi đi về hướng cửa sau giang đồ thấy cái túi ở trong tay cô biết là cô cầm theo áo của anh cô đem túi đưa qua nhỏ giọng nói t ô i đã giặt sạch rồi giang đồ sửng sốt một chút anh không nghĩ tới cô sẽ giặt áo giúp cho anh anh đưa tay nhận lấy ánh mắt thật sâu mà nhìn cô chằm chằm cảm ơn sau đó anh đứng lên từ phía dưới cái bàn lấy ra một cái t ủ đưa cho cô t r ú c tinh g i a o nghi hoặc mà tiếp nhận kéo ra vừa thấy đến lượt cô ngây ngẩn cả người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh cậu tớ giặt tẩy rất sạch sẽ rồi hẳn là còn có thể mặc anh đem điện thoại cùng chìa khóa nhét vào trong túi liếc nhìn cô một cái nếu cậu nghĩ không thể mặc lại nữa thì cũng không sao lần sau đừng tùy tiện ném đi là được ừ tớ cảm ơn chúc tinh sao nhớ tới bộ dáng dũng cảm của mình đêm đó mà báo giá lại đem áo nhét vào thùng xác đại khái có chút ngốc hơn ba đồng đối với giang đồ mà nói là một khoản tiền không nhỏ cô tùy tùy tiện tiện liền ném thật giống như coi thường anh thậm chí anh còn cảm thấy ái ngại cho cô vì quá lãng phí giang đồ không nói cái gì nữa xoay người đi rồi lại qua một ngày kỳ thi học kỳ sắp bắt đầu đề thi nhà trường đưa ra dựa theo thành tích kết quả bài thi khảo sát giang đồ lần trước không tham gia thi liền được bố trí vào ngồi một chỗ trống trong phòng thi vừa vặn liền ngồi ở phía sau trúc tinh giao buổi thi đầu tiên là ngữ văn trúc tinh giao viết xong bài văn chuẩn bị làm đến phần thi đánh dấu lựa chọn đáp án kéo túi đựng bút ra mới phát hiện ruột bút c r ì hai b của cô không biết như thế nào đã bị gãy mất cô lại không mang theo dao gọt bút cô tầm r mặc hai giây người ngồi bàn trước là học lớp khác cô không quen biết cô nhấp môi ghé vào trên bàn quay đầu nhìn về phía bàn sau đột nhiên không kịp phòng ngừa lại đối diện đôi mắt giang đồ đen nhánh giang đồ đã làm xong gỡ mắt kính xuống nghỉ ngơi ánh mắt không một chút để ý đến học sinh nữ ở phía trước không ngờ cô đột nhiên ghé vào trên bàn quay đầu nhìn qua hai người đồng thời sửng sốt anh chấp mắt một cái t r ú c tinh s a o lấy lại tinh thần dùng khẩu hình nói cho tớ mượn bút chì anh nhìn chằm chằm mồ hôi lấm tấm trên chóc mũi thanh tú của cô rũ mắt quét về phía mặt bàn trên bàn có hai đoạn bút chì hai bê rất ngắn lần trước bị anh bẻ gãy làm đôi ngắn quá thật sự dùng không tốt t r ú c tinh sao đợi vài giây thầy giám thị đứng lên nhíu mày hò một tiếng làm xong thì ngồi yên không được trao đổi đáp án giang đồ đem nửa thanh bút chì kia đưa cho t r ú c tinh sao t r ú c tinh sao vội vàng cầm lấy d ơ lên mẩu bút chì ngắn n g u ồ n kia tự chứng minh trong sạch thầy giáo em chỉ là mượn bút chì một chút thôi Quý thính t nghe chương lắng giả vừa i ể u t h u y ế t c h ờ n g ô i rơi i sao của xuống Xuyên. Nguồn Mạch Để b ế tiến d ễ n t i câu chuyện ra sao mời quý thính giả theo dõi ở c h ư ơ n g tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại